Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gì vướng mắc bứt dứt lắm giữ cô học trò xinh đẹp này lại qua đêm trong căn nhà vắng vẻ chỉ có hai người rồi sáng mai có ai tình cờ bắt gặp thì anh biết ăn nói làm sao huống chi đó lại là một cô gái có cái tỉ vết năm xưa mà người ta chưa quên mai vừa đại nắp Valley lại mở ngay ra và lục dưới lớp quần áo của mình lôi ra cây kèn atmoniica đựng trong cái hộp nhỏ màu đỏ ghi chữa butterfly Cô chìa ra trước mặt Thông và bảo... Ây tụi chết! Xuyết nữa em quên! Còn cái này nữa! Em mua cho thầy đấy! Thông lại nói cảm ơn rồi anh nhìn Mai rè dặt đề nghị. À, hay là bây giờ thầy đưa em về nhà nhé! Thầy sẽ vào trước thư chuyện với bố mẹ em. Thầy tin chắc là bố mẹ em sẽ bằng lòng đón em về. Thầy nói thật đấy! Mai nghiêm mặt lắc đầu quả quyết. Thầy! Em về thăm thầy chứ em không có muốn về nhà. Em xin thưa thật với thầy là dù bây giờ bố mẹ em có gọi em về hoặc là xuống tận Sài Gòn đón em về, em cũng không về nữa đâu. Gần hai năm nay, bao nhiêu lần em xin về mà bố mẹ em nhất định không cho. Bây giờ em không cần nữa. Giọng mai hơi gay gắt khiến thông tự cảm thấy mình nên dừng lại. Không nên nhắc đến chuyện này nữa. Anh dịu dàng nói. thầy Thầy cảm ơn em lúc nào cũng nghĩ đến thầy. Như vậy là em về tối nay rồi rồi sáng mai em đi sớm. Mai cười thành tiếng. <cười> Chưa gì thầy đã đuổi em rồi. Em đi đường vất vả, thầy cháo hỏi thăm em được một câu nữa, chỉ mong mong mau tống em đi thôi. Hết xe rồi, chứ giá mà còn chuyến xe nào á thì em đi ngay bây giờ cho thầy vui. Thông lại vội dơ tay xua lia lịa và nói chữa. Thầy đâu có đuổi em, nhưng mà thầy thầy chỉ sợ có người thấy. Mai ngồi yên, khỉu tay trống lên bàn và kê một bàn tay dưới cầm. Ánh mắt đam treo, nhìn ngọn lửa cháy bập bồng trước mặt. Nét hồn nhiên biến mất hẳn sau câu nói của Thông. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt bỗng dưng trào ra, cô nói nhỏ. Vâng, sáng mai em sẽ đi sớm. Em sẽ ra quốc lộ đón chuyến xe đầu tiên, chạy ngang trại mình vào khoảng 6 giờ rưỡi. Chắc chắn là sẽ không có ai non thấy em ở nhà thầy đi xa đâu Nghe thầy nói em muốn đi ngay bây giờ Nhưng mà hết xe rồi Thông mồi lòng đứng dậy tiến lại đứng sau lưng Mai. Nước mắt đàn bà bao giờ cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất để làm tiêu tan mọi ý chí của đàn ông. Thông toan đặt bàn tay lên vai Mai, nhưng lại tự chế rụt lại bởi anh biết mình không làm được như vậy. Anh tự án nổi rằng cũng may mà giờ này Mai mới về thăm anh. Chứ giả như cô về trước đây hơn một tháng, thì Thông biết ăn nói thế nào với Trâm. Anh viện hai bàn tay vào thành ghế, khom người xuống một chút và nói nhỏ. Em lặn lội về đây thăm thầy. Chẳng cần nói em cũng biết là thầy rất xúc động. Nhưng giữa em với thầy là tình thầy trò. Có thể nói em là đứa học trò đặc biệt nhất của thầy. Không phải thầy chỉ giữ cho thầy, mà thực ra là giữ cho em. Thầy là đàn ông, xã hội không khát khe. Em là đàn bà, thầy nói thật. Cần phải cẩn thận hơn. Xã hội Việt Nam có một điều bất công đối với phụ nữ là thế đàn bà vướng nhiều chuyện tình thì người ta gọi là lang loạn Ngược lại đàn ông có nhiều mối tình Thì người ta khen là đào hoa Thầy muốn bảo vệ em Chứ thầy không lo cho thầy Thầy không muốn đem chuyện cũ ra để trách em Nhưng em thấy rõ Chỉ vì ông Phán thiếu trách nhiệm đối với em Mà giờ này em trở thành giang dở Thầy không muốn em đau khổ một lần nữa Thầy đã nói với em nhiều lần rồi Em còn quá trẻ Lại có nhan sắc Thầy tin chắc em sẽ gặp người lý tưởng mà em yêu Chính vì vậy Nếu thầy không giúp gì được em Thì thầy cũng không thể làm khổ em như ông Phán. Em hiểu ý thầy không? Mai ngồi yên, nước mắt lưng chồng. Cô cũng biết là thông không yêu cô. Nhưng cô vẫn mong manh hy vọng. Mà lạ một điều là gần hai năm nay ngồi ở tiệm Mai Thiên Trang đã có biết bao nhiêu thanh niên lân la đến làm quen. Trong đó có cả những cậu học sinh con nhà tử tế hoặc khá giả mà Mai dường như chưa bao giờ xúc động. Tâm hồn cô vẫn cứ hướng về mảnh đất quê nhà, tân hạ này. Cô tự hỏi, phải chăng Vì cái ơn cứu tử hôm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net